Chuyện Đa Mỹ, Hạnh Vũ Phố, tác giả Lý Thư Cẩm, người độc Thủy Nguyệt, chương 25. Mạc Tiểu Vũ nghe thấy thanh âm, ngớn đầu, nhìn trái nhìn phải, sốt vụ ở trong đám người bên ngoài cửa đón, nhìn thấy một người mặc âu phục, đang vung tay, vẫy tay với bọn họ. Kiều Hành Tính liếc mắt một cái, liền nhìn thấy đoàn Hữ nghiên ngay sau đó liền nhìn thấy nam sinh, đang đi bên cạnh anh. Thậm chí còn cùng đoàn hữu nghiêng tay trong tay. Nếu như hắn nhớ không lầm, trên người nam sinh này đang mặc quần áo của đoàn hữu nghiêng. Đoàn hữu nghiêng nhìn thấy kiểu hành tính. Lúc đi về phía hắn, anh vẫn nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với mặt tiểu vũ. Kiểu hành tính nhìn mà nhớ mày. Đợi người đi tới gần mới nghe thấy một chút tiếng nói. Tiểu vũ. Có thể gọi hắn là anh hành tính. Kiều hành tính nhớ thời mặt mày hấn hở. Tiểu vũ. Đoàn hứa nghiêng nhìn anh một cái Nói chuyện tốt một chút Kiều hành tính liền thu hồi biểu tình nịnh nọt kia sắc mặt bình thường Xin chào Tiểu Vũ Lần đầu gặp mặt tôi là bạn tốt của lão đoàn Tên là Kiều hành tính Mà Tiểu Vũ quay đầu nhìn đoàn hứa nghiêng Thấy anh gực đầu Liền nhỏ giọng kêu lên một câu Anh hành tính Kiều hành tính liền khoa trương che ngược lại Em yên tâm Tiểu Vũ Anh hành tính cũng sẽ chăm sóc em thật tốt Đoàn hứa nghiên buồn cười nâng tay Vũ vũ bả vai của hắn, đi thôi. Tiểu vũ cũng đói bụng rồi. Kiều hành tính thuận tay, nhận lấy vali trên tay đoạn hứa nghiêng. Đi thôi, tôi đã đặt chỗ rồi. Trên đường đi đến bãi đổ xe ở ngoài sân bay, mà tiểu vũ tràn đầy tò mò, nhìn hai người bọn họ. Lúc thì nhìn kiều hành tính, lúc thì nhìn đoạn hứa nghiêng. Cậu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cậu lại tò mò. Đôi mắt hạnh nhân to tròn, luôn nhìn chằm chằm sương mặt của đoạn hứa nghiêng. Đoàn hữu nghiên có thể cảm giác được tầm mắt của cậu, quay đầu hỏi, tiểu vũ làm sao vậy, có đói không? Mạc tiểu vũ do dựng một chút gợt gợt đầu, đoàn hữu nghiên lấy ra hai cái bánh còn lại vẫn chưa ăn, một bên lột vỏ ra, một bên nổi, tiểu vũ không nên ăn quá nhiều. Trước tiên ăn hai miếng bánh này một chút, đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm. Mạc tiểu vũ ư một tiếng, cuối đầu cắn một miếng, bên trong là nhân sô-cô-la, kiều hành tính đứng ở một bên nhìn. Âm thầm liếu lưỡi, tuy rằng hắn đã sớm biết mà tiểu phủ là người đặc biệt, nhưng đoàn hứa nghiêng, cái này đang làm gì vậy? Hắn nhìn không được tự nhiên cho lắm, không nhịn được nói, sao cậu cứ đứt cho cậu ta mãi thế? Để cho cậu ta tự cầm ăn một mình không được sao? Đoàn hứa nghiêng trả lời, đương nhiên có thể, vậy sao cậu còn không đưa cho cậu ta tự cầm? Cậu ấy không có đưa tay, chính là không muốn tự cầm. Đoàn hứa nghiêng nói xong nhịn không được, miếm môi cười cười cậu ấy hẳn là có chút không vui. Kiều hành tính đến gần nhìn mặt mặt tiểu vũ, không nhìn ra chỗ nào giống như đang không vui. Tại sao cậu ta lại không vui? Tôi vừa rồi một mực cùng cậu nói chuyện. Không có nói chuyện với cậu ấy, trò hứa nghiêng nhìn mặt tiểu vũ cắn hai miếng, thì quay đầu không ăn, liền đem phần còn lại gói lại. Nói với Kiều hành tính, từ khi quen biết cậu ấy đến bây giờ, chưa từng bởi vì nói chuyện với người khác, mà không chú ý đến cậu ấy, cho nên cậu ấy có chút tức giận Nói xong liền nhìn về phía mạc tiểu phủ, có phải không? Mạc tiểu phủ liền quay mặt ra, bộ dáng không nghe hiểu. Kêu hành tính nổi, ghen. Đoan hứa nghe lát đầu, không phải. Là cậu ấy không quen với việc, tôi không chú ý tới cậu ấy. Kêu hành tính liền chật chật một tiếng. Tôi cảm thấy các cậu cứ kỳ lạ làm sao ấy. Đoan hứa nghiêng nhìn hắn một cái. Làm sao lại kỳ lạ? Cậu không cảm thấy điểm nào kỳ lạ, cũng đã rất kỳ lạ. Cậu... Kiều hành tính đang muốn trực tiếp hỏi hai người hiện tại là mối quan hệ gì. Kết quả Đôi mắt Vừa lia đến người cậu đã chạm phải đôi mắt hạnh nhân nhanh nhánh của Mạc Tiểu Vũ. Lời nói đầy bụng bỗng nhiên một chữ cũng không nói nên lời. Quên đi, đi thôi. Trời hơn nữa sẽ là giờ cao điểm. Nơi kiều hành tính đặt chỗ là một nhà hàng riêng. Các món ăn trong nhà hàng đều có chút ngọt ngào. Ví dụ như thịt dứa, thịt chua ngọt. Trước khi kiều hành tính đặt chỗ, Hắn đã cố ý đi hỏi đoàn hứa nghiêng mà tiểu vũ có kiên kỵ gì không, nhận được đáp án kiểu hành tính trực tiếp đặt nhà hàng mà hắn và đoàn hứa nghiên đều từng tới. Cửa hàng này phải đặt trước phòng riêng. Không có khách ăn tối nên vừa bước vào cửa hàng. Một nữ nhân viên mặc đồng phục sẽ kiểm tra thông tin sau đó dẫn họ vào phòng riêng. Mà tiểu vũ trên đường đều theo sát đoàn hứa nghiêng tò mò nhìn trang trí cổ kính xung quanh. Nghe thấy có tiếng nước. Nghe thấy tiếng nước chảy. Cậu nhìn thấy hồ nước bằng đá ở bên ngoài và những con cá coi màu đỏ, trắng, bơi trong nước. Ánh mắt đều mở to, lôi kéo đoàn hứa nghiêng, muốn anh nhìn. Hứa nghiêng, cá, cá. Trong hồ, hạnh vũ cổ trấn cũng có cá, nhưng không phải là loại cá coi xinh đẹp này. Mà tiểu vũ đặc biệt, thích những thứ màu sắc tươi sáng, cậu nhìn mà không muốn đi. Đoàn hứa nghiêng nhẹ nhàng giật giật cổ tay mà tiểu vũ. Tiểu vũ, chúng ta cơm xong rồi mới đi xem. Mà tiểu vũ liền lưu luyến không rời quay đầu lại. Cố ý một lần nữa siết chặt tay đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiên có cá. Ừ, nhìn thấy rồi. Tiểu vũ muốn nhìn thì một lát nữa chúng ta sẽ đến nhìn. Kêu hành tính đi ở phía trước, nghe xong cổ tê dại. Nhìn không được quay đầu lại hỏi. Cậu vẫn nói chuyện với cậu ta như vậy sao? Đoàn hứa nghiêng gật đầu. Kêu hành tính, bước chạm lại hai bước. Áp vào vai trái của đoàn hứa nghiêng, dung dòng điệu đùa giỡn. Hiện tại tôi có chút ghen tị với cậu ấy Sao cậu không dỗ dành tôi? Đoàn hứa nghiên buồn bực cười một tiếng. bóng nhiên nghiêng đầu. Dơ tay bắt lấy bả vai hắn. liền dùng giọng điệu dịu dàng như khi nói chuyện với mặt tiểu vũ. Toàn bộ thanh tuyến trầm tháp đột nhiên ôn nhô xuống. Hành tính. Anh chỉ mới nói có hai chữ đầu. Lời sao còn chưa kịp nói. Mặt tiểu vũ vốn y lặng đi bên tay phải của anh. Bỗng nhiên nói. Hứa nghiêng. Tiểu vũ đau bụng. Đoàn hứa nghiên trong nháy mắt quay đầu lại. đau bụng tay anh Ta nắm mã vai của Kiều Hành Tính, được rụt lại, nhẹ nhàng sờ sờ vị trí rốn của Mà Tiểu Vũ, là nơi này đau sao? Mà Tiểu Vũ liền cúi đầu, đau bụng, đàn hứa nghiêng dư mắt nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, có thật sự đau không? Mà Tiểu Vũ không nói lời nào nữa, Kiều Hành Tính ba chấm. Mà Tiểu Vũ liếc mắt, nhìn người đang nghẹn cười một cái, lại cúi đầu cầm tay đoàn hứa nghiêng, đang sợ bụng mình. Cậu chột giả thấp vọng trả lời, không có đau, đòi hứa nghiêng nhíu, nhíu mày Tiểu vũ. anh không nói được những lời nặng nề với cậu, cho dù lúc này có chút không vui, nhưng không nói ra được một chữ. Nhưng, anh vẫn không nói ra, mà tiểu vũ cũng có thể cảm giác được. Cậu sợ nhất là đoạn hứa nghiêng tức giận và không vui. Đoạn hứa nghiêng cũng không cần nói gì, mà tiểu vũ chỉ nghe giọng điệu của anh, gọi tên của cậu là có thể nghe ra. Bởi vì nghe ra, trong lòng mà tiểu vũ càng khó chịu hơn. Kỳ thật cậu cũng biết mình như vậy là không đúng, nhưng chính cậu cũng không biết, vừa rồi cậu vì sao lại như vậy. Chỉ là nghe thấy đoàn hứa nghiêng gọi cậu một tiếng, trong lòng liền hoảng hốt, buồn bực đến mức cậu có chút không thở nổi. Nhưng trong lòng cậu, khó chịu, không nói nên lời. Bầu không khí đột nhiên trở nên tỉnh mịch, kêu hành tính ho nhẹ một tiếng. Muốn giảm bớt bầu không khí này một chút, lão đoàn, đi thôi, tôi cũng có chút đói bụng. Trà Hứa Nghiên nhìn bộ dáng Mã Tiểu Vũ cúi đầu, không dám nhìn mặt của anh. Anh vẫn mềm lòng, "Tiểu Vũ, nếu thật sự đau bụng, có thể nói là đau bụng." Mã Tiểu Vũ cúi đầu ư một tiếng. Bởi vì chuyện này, sau đó lúc ăn cơm, bầu không khí vẫn không thể sống động nổi. Mã Tiểu Vũ chỉ cúi đầu ăn ở trong chén, không có một lần tự mình gới đũa gắp thức ăn. Trà Hứa Nghiên gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu thì cậu mới ăn. Không có, cậu liền ăn cơm không. Vì thế sau bữa cơm, Đoàn hứa nghiêng không phải giúp cậu bốt tôm thì cũng là giúp cậu gỡ sương cá còn phải vội và nói chuyện với kiểu hành tính bán thân không ăn được bao nhiêu trong mẫu không khí như vậy Kiều hành tính đều cảm thấy có chút không được tự nhiên ăn không nhiều lắm liền buông đũa xuống hấp dẫn nói với đoàn hứa nghiêng tôi đi vệ sinh cậu nên dỗ dành cậu ta một chút hiện tại tâm tình cậu ta không đúng lắm chờ sau khi kiểu hành tính đi ra ngoài đoàn hứa nghiêng buông đũa trong tay xuống dùng khăn ướt bên cạnh lao tay. Sau đó, tiến về phía mặt tiểu vũ. Tiểu vũ, cậu cái gì cũng không nói. Mặt tiểu vũ trước tiên xoay mặt lại, rủ mi xuống, thanh âm vừa thấp vừa mềm. Hứa nghiêng đừng giận. và hứa nghiêng không nói gì. Thói dài một hơi nói. Tiểu vũ, tôi không có tức giận. Anh biết vừa rồi mặt tiểu vũ vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Đó là cách cậu kéo lực chú ý của anh lại. Mặt tiểu vũ đã quen với việc đoàn hứa nghiêng mỗi ngày đều chú ý tới cậu, thậm chí rất nhiều lúc bên ngoài có nhiều người, nhưng đoàn hữu nghiêng đều chỉ chú ý một mình cậu. Anh hoàn toàn có thể hiểu được dụt vòng chiếm hữu này, bởi vì đây là chuyện thường tình của con người. Nhưng đến giờ khác này, từ lúc mà tiểu phủ nói không nên tức giận, anh mới mơ hồ hiểu được một ít thứ vừa rồi không ý thức được. Đó là nguyên nhân của việc chiếm hữu này. Quang cảnh Biến đuổi đối với Mạc Tiểu Vũ mà nói không phải là không có ảnh hưởng từ lúc nhìn thấy Kiều Hành Tính. Từ lúc anh cùng Kiều Hành Tính nói thêm vài câu, Mạc Tiểu Vũ xém chút nữa là đống đinh trên mặt của anh. Mạc Tiểu Vũ hiển nhiên trở nên mẩn cảm hơn trước, bởi vì cậu đang lo lắng. Chương 26 Mạc Tiểu Vũ có thể nói là người dễ dỗ dành nhất trên đời này, nhất là khi người dỗ dành cậu là Đoàn Hứa Nghiên. Vậy thì càng dễ dỗ dành hơn, Đoàn Hứa Nghiên cầm tay cậu. Trên trọng nổi, Tiểu Vũ không nhìn hứa nghiêng. Mà Tiểu Vũ nghe lời quay đầu lại nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nọn thanh tú, không có biểu hiện gì. Chỉ có miệng là miếm lại, nhìn có chút ủy khuất, đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa tròn, an tĩnh nhìn đoàn hứa nghiêng, phản chiếu bóng dáng của anh. Tiểu Vũ, hạnh tính là một người bạn rất tốt của anh, anh biết cậu ấy từ rất lâu rồi, cậu ấy đã làm rất nhiều việc với anh, giống như... Anh đã làm rất nhiều chuyện với cậu vậy. Đoàn hướng nghiêng nhìn cậu, ôn nhu nói. Anh và hành tính là bạn tốt. Anh và tiểu vũ cũng là bạn tốt. Tương tự, hành tính và tiểu vũ cũng có thể là bạn tốt. Mà tiểu vũ chỉ nhìn anh, không nói lời nào. Đoàn hướng nghiêng lại tiếp tục nói. Tiểu vũ có thể tìm hành tính để nói chuyện. Cậu có thể cùng nhau vẽ tranh. Cậu nhớ lại xem. Buổi sáng tiểu vũ không phải, còn cùng với hành tính nói chuyện điện thoại sao? Nghe được điều này, biểu cảm của mặt tiểu vũ trở nên mờ v Đoàn hữu nghiên bắt đầu giúp cậu nhớ lại. Tiểu vũ không nhớ rõ sao. Khi ấy tiểu vũ đang ngồi trên giường chơi game, bỗng nhiên trong điện thoại di động có người nói chuyện. Nhắc tới game, mặt tiểu vũ sốt cuộc cũng nhớ tới buổi sáng. Cậu và Kiều Hành tính nói chuyện qua điện thoại. Phép mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên bừng tĩnh. Tay kia chỉ vào cửa phòng. Cậu há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng không thể nói ra được. Đoàn hữu nghiên vương tay, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang chỉ vào cửa phòng về. Đặt vào trong lòng bàn tay mình, Tiểu Vũ, trên thế giới này mỗi người đều có thể có rất nhiều bạn, không chỉ có một, nhưng đối với Hứa Nghiên mà nói, Tiểu Vũ chỉ có một. Ma Tiểu Vũ chạm rãi chớp chớp mắt, cũng không biết là nghe hiểu chưa. Đang Hứa Nghiên nắm tay cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, đối với Tiểu Vũ mà nói, Hứa Nghiên có phải chỉ có một hay không? Mà Tiểu Vũ rất nhanh gật đầu một cái, đối với Hứa Nghiên mà nói, Tiểu Vũ cũng chỉ có một. Ta Hứa Nghiên lặp lại một lần nữa. Một bên, anh vừa nói ưu điểm của mặt tiểu vũ, một bên vừa trấn an, sơ sơ ngón tay của cậu. Tiểu vũ rất lợi hại, biết nhặt vê chai, biết vẽ tranh, còn có thể lao tốc Nói đến việc lao tóc, đoàn hứa nghiêng rất thần bí. Đầu tiên là nhìn cửa phòng đang đóng, sau đó tiến đến bên tay mặt tiểu vũ, nhỏ giọng nổi, hành tính không biết lao tốc Mặt tiểu vũ nghe xong hơi mở to hai mắt, đoàn hứa nghiêng vẽ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nổi, cậu ấy cũng sẽ không nhặt chai cũng không biết vẽ tranh. Tiểu vũ biết vẽ hoa, sơn nhỏ, bịch con, cây đại thụ, còn có mặt trời. Cậu ấy một chút cũng không biết vẽ. Mà tiểu vũ nghe được điều này, mơ hồ hiện ra một chút kiêu ngạo cùng đắc ý. Đầu tiên là cậu quay đầu lại, nhìn cửa phòng, xác định kiều hành tính không có trở về, mới tiến đến bên tay đoàn hứa nghiêng. Giống như sợ bị người ta nghe thấy thì thầm. Tiểu vũ đều biết. Đáy mắt đoàn hứa nghiêng nhất thời tràn đầy ý cười, liên tục cực đầu cực Tiểu vũ đều biết, tiểu vũ lợi hại như vậy, hoàn toàn là mà tiểu vũ độc nhất vô nhị trên đời này. mà tiểu vũ bị đoàn hứa nghiêng khen đến đỏ mặt. Những thứ như bất an, chiếm hữu, ghen tị đều bị cậu lãng quên. Cậu cười đến hai mắt cong cong, cho mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đoàn hứa nghiêng bóng nhiên, dùng sức nắm lấy cổ tay cậu. Tiểu vũ lợi hại như vậy, anh phải nắm thật chặt cậu, không cho cậu chạy mất. Mạc tiểu vũ bị anh, đến cười khách Ở trên ghế xoay tới xoay lui, muốn rút tay về thì đoàn hữu nghiên lại nắm chặt, câu một chút cũng không tránh được. Đoàn hữu nghiên còn cố ý đem mặt kề sát hỏi cậu, có phải cậu thích hữu nghiên nhất, phải không? ma tiểu vũ liền cười, nghiên đầu trốn đi. Cậu không nói phải hay không? Mà nói không biết không biết, giờ kêu hành tính đi toilet xong trở về, không khí trong phòng đã hoàn toàn ấm hát trở lại. Mà tiểu vũ không chỉ vùi đầu ăn cơm nữa, mà sẽ nói với đoàn hữu nghiên rằng, Mình muốn ăn tôm, đoàn hứa nghiêng sẽ lộn cho cậu. Kiều hành tính nhìn rất kinh ngạc, nhưng không được hỏi. Cậu giỏi à, làm sao cậu có thể dỗ cậu ta vậy? Tiểu vũ tính tình rất tốt, không cần đặc biệt dỗ dành. Kiều hành tính liền nhìn mặt tiểu vũ, giống như tên biến thái. Chật một tiếng, ngưỡng mộ thật đấy. Sau khi ăn cơm xong, ba người từ trong phòng đi ra, đoàn hứa nghiêng giữ lời hứa, cùng mặt tiểu vũ đi xem cá coi trước cửa sổ. Còn mở chức năng chụp ảnh của điện thoại di động ra để cậu chụp. ma Tiểu Vũ cầm điện thoại di động của đoàn hứa nghiêng, chụp mấy tấm, nhưng nếu không thành công. Cậu nhìn còn chưa thỏa mãn, đã bị đoàn hứa nghiêng dắt đi. Đoàn hứa nghiêng nói với cậu, Tiểu Vũ thích cá, hứa nghiêng mua cho cậu. Mua một cái bể cá lớn để ở nhà. Tiểu Vũ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Kiều hành tính nghe được hơn một tiếng, vậy nếu cậu ta thích cá mập thì sao? Cậu ấy sẽ không thích cá mập. Đoàn hứa thản nhiên thả nhìn nói, Anh khẳng định làm cho Kiều Hành Tính nghi hoặc làm sao cậu biết? Bởi cá mập chỉ có một màu duy nhất, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ thích loài cá heo trắng thông minh. Kiều Hành Tính nghe được sửng sốt, theo bản năng hỏi, vì sao? Bởi vì nó thông minh, cậu ấy sẽ cảm thấy thú vị. Kiều Hành Tính không nói gì, vừa mở cửa xe vừa nói, cậu thật đúng là hiểu rõ cậu ta. Đoàn hứa nghiên chỉ cười, Mạc Tiểu Vũ cùng anh ngồi ở ghế sau, bởi vì Mạc Tiểu Vũ sẽ sai xe, trong xe không có bật điều hòa mà là mở cửa sổ xe. Mặc dù mở cửa như vậy, trong xe sẽ trở nên rất ồn ào, nhưng ít nhất mà Tiểu Vũ không sai xe. Nhà của Đoạn Hứa Nghiên nằm gần trung tâm thành phố và là một biệt thự đơn lập được bao vây bởi cây xanh, có vườn và hồ bơi. Kiều hành tính ở rất gần anh. Đi bộ khoảng 10 phút là tới. vào Tiểu Vũ kêu hành tính để hai người ở lại cùng với đồ đạc, rồi lái xe về nhà. Tra Hứa Nghiên một tay kéo vali, một tay nắm tay Mạc Tiểu Vũ đi về biệt thự. Trong nhà anh có một người dì thường xuyên tới quét dọn, cho nên dù anh rời nhà lâu như vậy, trong nhà vẫn không có bụi bám. Tất cả đồ đạc đều sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ giống như nhà mẫu. vô hình có cảm giác hoang vắng. Tra Hứa nghiêng sau khi vào hành lang, đầu tiên là bật đèn trong phòng lên, sau đó tìm dép lê cho Mạc Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ, mang vào đi." Tra Hứa Nghiên vẫy tay với Mạc Tiểu Vũ. Đang đứng ở hành lang, đang gia dự Không dám tiếng lên thấy người vẫn đứng bất động tại chỗ Anh đành phải đi lại giác cậu Nơi này là nhà của hữu nghiên Sau này cũng là nhà của tiểu vũ Cậu muốn làm cái gì thì làm Đoàn hữu nghiên mặc kệ đồ đạc của mình Giác mặt tiểu vũ đi dạo, thấp biệt thự Dẫn cậu xem phòng khách Xem phòng ngủ, xem phòng bếp Xem thư phòng, xem mọi ngóc ngách Mà tiểu vũ quan tâm nhất là robot quét rác Ngồi trên sofa Còn luôn dưới cổ nhìn robot quét nhà tròn trịa trên mặt đất đi qua đi lại. Nếu robot quét nhà đi tới dưới chân cậu, cậu sẽ nhấc chân lên, nằm sắp trên sofa nhìn robot quét đi. Đoàn hứa nghiêng, đang rót nước cho cậu trong phòng bếp. Giật nghe thấy tiếng Mạc Tiểu Vũ đang hưng phấn gọi hắn. Nghiêng nghiêng, hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiêng cúi đầu, liền nhìn thấy robot quét nhà đi tới dưới chân cậu. 9 giờ tối, Mạc Tiểu Vũ đang tắm rửa. Đa Hứa Nghi đang thu dọn phòng ngủ dành cho khách cho cậu. Trong nhà anh có nhiều phòng trống, ngoài trừ phòng ngủ chính, hưu phòng, phòng tập thể dục ra, phòng cho khách có tận 3 phòng. Gia Ma Tiểu Vũ tắm rửa xong, mặc đồ ngủ đi ra, Đa Hứa Nghi lấy máy sấy sấy tóc cho cậu. Bây giờ đã đến giờ mà Tiểu Vũ đi ngủ, Đa Hứa Nghi sấy tóc cho cậu, thấy mí mắt của cậu bắt đầu đánh nhau, liền để cậu nằm ngủ. Sau khi tắt đèn, để lại một ngọn đèn tường nhỏ cho Ma Tiểu Vũ sợ bóng tối. And giờ Giang sau khi anh đi, Mã Tiểu Vũ sẽ ngủ rất nhanh. Nhưng trên thực tế, cửa phòng vừa đóng lại, không bao lâu, cơn buồn ngủ của Mã Tiểu Vũ thì chám rãi biến mất không thấy đâu. Cô nằm trên giường lang qua lộn lại, lúc thì nhanh chăm chăm đen châm mất trên trần nhà, lúc thì lại nhìn cửa sổ nhìn đèn tường nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy xa lạ. Càng thấy xa lạ, cậu lại càng tỉnh, càng tỉnh trong lòng cậu lại càng hoảng sợ. Cách âm của mỗi phòng ở trong nhà đoàn hướng nghe được rất tốt. Cứ vừa đóng, trên cơ bã sẽ không nghe thấy âm thanh khác. Mà tiểu vũ yên lặng, nằm trong chóp lát, bỗng nhiên nước mắt lưng trồng. Cậu miếm môi nghiêng người, nước mắt từ hốc mắt của cậu rơi xuống thả mưa gối. Cậu có chút nhớ nhà, tuy rằng trong nhà kia chỉ có một mình cậu. Không lớn bằng nơi này, còn rất cũ. Nhưng mà cũng là nhà mà cậu sinh sống rất lâu. Mà tiểu vũ không dám khóc ra tiếng, nhỏ giọng hức hức. Bởi vì cậu không dám cho đoàn hứa nghiêng nghe thấy. Cậu tuy rằng có chút việc không hiểu, nhưng cậu mơ mơ màng màng vẫn biết nếu đoàn hứa nghiên biết cậu nhớ nhà, nhất định sẽ đưa cậu về phố Hạnh Phủ. Cậu nhớ nhà, điều đó không sai, nhưng cậu càng muốn ở cùng một chỗ với đoàn hứa nghiên. Mạc tiểu vũ đưa lưng về phía cửa phòng, kéo chăn lên, đáp qua đầu. Đem tiếng khóc nho nhỏ, giấu ở trong chăn. Không biết qua bao lâu. Cậu còn đang hít mũi, chăn đắp qua đỉnh đầu bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng kéo ra. Cậu nước mắt lưng đầu Đi nhìn thấy đoàn hứa nghiêng Đoàn hứa nghiêng dùng mua bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên mặt cậu Tiểu vũ nhớ nhà có phải không Chương 27 mà tiểu vũ nấc lên hai cái Nước mắt lưng trọng nhìn đoàn Hữ nghiêng Đột nhiên xuất hiện Hữ nghiêng Đoàn hứa nghiêng ừm một tiếng Dùng mua bàn tay của mình lau nước mắt cho mặt tiểu vũ Tiểu vũ nhớ nhà có phải không mà tiểu vũ đưa tay nắm chặt lấy tay đoàn hứa nghiêng Đang lau nước mắt cho cậu Ngực dùng sức vào phòng hai cái. Không có, không có, không có nhớ nhà. Đoàn hứa nghi nhẹ giọng nói. Tiểu vũ có thể nhớ nhà. Đó là nhà của tiểu vũ. Mà tiểu vũ vớ lắc đầu không thừa nhận. Không có, không có, tiểu vũ không có. Vậy tiểu vũ nhớ bà nội. Mà tiểu vũ ừ ừ hai tiếng gật gật đầu. Anh âm còn mang theo tiếng đứt nở. Ừ, nhớ bà nội. Đoàn hứa nghi liền đỡ bá vai của cậu. Đỡ người ngồi dậy, đem khung ảnh bà nội của mà tiểu vũ. Đặt ở đầu giường cho cậu xem. Mạc Tiểu Vũ màu tay, nhẫn khung ảnh ôm vào trong ngực, tay kia nắm chặt cổ tay Đoàn Hứa nghiêng. Cậu hình như sợ, Đoàn Hứa Nghiên không tin, lại một lần nữa nhấn mạnh, "Tiểu Vũ không có nhớ nhà." Đoàn Hứa nghiêng khẽ cười gật đầu, "Được rồi, Tiểu Vũ không có nhớ nhà." Ánh mắt của Mạc Tiểu Vũ lãng lảng nhìn chằm chằm anh. Bởi vì cậu vừa mới khóc, lông mi của cậu ướt sủng, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô. Kỳ thật, cậu cũng không phải người thích khóc. Đoàn hữu nghiêng từ khi quen biết cậu đến bây giờ số lần anh nhìn thấy cậu khóc cộng thêm lần này tổng cộng chỉ có 2 lần bá lại 2 lần khóc cậu đều nắm chặt tay anh Đoàn hữu nghiêng chỉ cần thử sút tay về mà tiểu vũ sẽ cao mày biểu cảm có chút tức giận mà nắm chặt hơn ví dụ như hiện tại đoàn hữu nghiên chỉ cần hơi lắc cổ tay một chút mà tiểu vũ liền có chút bớt bản hừ một tiếng trước tiên đem không ảnh của bà nội tìm một vị trí đặt xuống Sau đó đem tay kia nắm chặt tay đoàn hứa nghiêng, không nói lời nào. Giống như phải giữ chặt nó mọi lúc. Đoàn hứa nghiêng nhìn ánh mắt của cậu, biết cậu khóc xong là sẽ buồn ngủ, nhẹ giọng nói. Tiểu vũ buồn ngủ sao? Mà tiểu vũ lắc đầu, không buồn ngủ. Hứa nghiêng buồn ngủ. Đoàn hứa nghiêng nói xong trực tiếp thuận thế nằm xuống. Mà tiểu vũ nghiêng người, nhìn người nằm trên giường mình, bàn tay nắm lấy ngón tay đoàn hứa nghiêng, vẫn không chịu buông ra. chỉ là thấy đoạn Ngủ, cũng muốn ngủ theo. Vì thế, cậu trí tiên đem khung ảnh của bà nội, đặt lại đầu giường. Sau đó nằm xuống bên cạnh đoàn hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiêng nghiêng người, nằm đối mặt với mặt tiểu vũ. Nhìn mặt tiểu vũ, một mình liền liền khóc đến mức hai mắt đều sương đỏ. Ngón tay và mua bàn tay nhẹ nhàng, chạm vào khóe mắt phím hồng của cậu. Tiểu vũ khóc, sao không tới tìm hứa nghiêng. Mặt tiểu vũ miếm mùi, cậu khóc đến khát nước, không uống nước, nhưng không nói. Chỉ nói... Hữu Nghiên ngủ, ngón tay đoàn Hữu Nghiên nhích xuống, chăm vào gương mặt có chút lạnh lẽo của cậu. Tiểu vũ có phải muốn uống nước không? Đoàn Hữu Nghiên hỏi mà tiểu vũ, cậu liền gật đầu. Um. Vậy, cậu nói xem, cậu nói với Hữu Nghiên, tiểu vũ khác, muốn uống nước. Mà tiểu vũ liền ngoan ngoãn lặp lại một lần. Đoàn Hữu Nghiên thượng tay, nhé mặt cậu một chút rồi ngồi dậy, nhấp mà tiểu vũ xuống giường. Hành lang ngoài phòng có hai chiếc đèn tường nhỏ. Đoàn Hữu Ng không cần đèn pin của điện thoại di động cũng có thể nhìn thấy đường xuống lầu. Giở phòng bếp, anh cầm một cái ly sạch, hứng một chút nước lạnh, cho hai thìa mực ông, rồi lại cho thêm chút nước nóng. Nhiệt độ nước thích hợp rồi, mới đưa đến tay của Mã Tiểu Vũ. Không nóng, trực tiếp uống. Mã Tiểu Vũ cầm ly uống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đoan Hứa Nghiên. Cô nắm lấy tay anh, đến bây giờ cũng không chịu buông lỏng một chút. Đoan Hứa Nghiên nhìn cậu uống, bỗng nhiên hỏi, "Sáng mai Tiểu Vũ muốn ăn cái gì?" Mạc Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, đem ly nước mật ông uống xong trả lại cho đoàn hứa nghiêng, nổi, tôm lớn. Đoàn hứa nghiêng ném ly vào bồn rửa chén, sau đó liền không để ý nữa, nhắc Mạc Tiểu Vũ trở về lầu 2. Được, ngày mai hứa nghiêng, mua cho Tiểu Vũ thật nhiều tâm lớn. Phòng Mạc Tiểu Vũ ngủ là phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 2, phòng ngủ chính mà đoàn hứa nghiêng đang ngủ. Ở phòng ngủ thứ hai cách nhau, cách một bức tường, Mạc Tiểu Vũ cho rằng, And đưa cậu trở về phòng vừa rồi, nhưng không nghĩ tới Đoàn Hứa Nghiên dắt cậu đi qua nó, mở ra một cánh cửa khác. Sau khi đẩy cửa ra, mở công tác trên vách tường, Ma Tiểu Vũ đi theo phía sau Đoàn Hứa Nghiên, ta mà nhìn trái nhìn phải. Gian phòng này so với phòng kia của cậu lớn hơn nhiều, nhưng cũng vậy. Đoàn Hứa Nghiên dắt Ma Tiểu Vũ đi về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Nghiên đầu hỏi Ma Tiểu Vũ, tối nay Tiểu Vũ ngủ cùng Hứa Nghiên có được không? Ma Tiểu Vũ vui mừng, khẽ mở mắt Dùng sức gợt đầu Được. Đoàn hướng nghiêng liền chia một nửa giường cho mặt tiểu vũ. mà tiểu vũ ngủ trên giường còn có chút hưng phấn ánh mắt sáng ngợi nhìn đoàn hứ nghiêng ngủ bên cạnh cậu sau đó dùng điều khiển từ xa tắt đèn phòng chỉ có trong góc phòng lưu lại một ngọn đèn nhỏ yếu ớt Đoàn hứa nghiêng nghiêng người nhìn mà tiểu vũ vẫn mở to mắt nhìn anh rồi rồi mau nhắm mắt lại ngủ đi mà tiểu vũ liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại qua một thời gian khoáng vài phút Ô hấp của mặt tiểu vũ liền trở nên vững vàng tốc độ ngủ của cậu rất nhanh cho hứ Ngh nghiêng y lặng nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu nghe tiếng hít thở của cậu bớ tri bất giác bản thân cũng ngủ thiếp đi sáng hôm sau lúc mà tiểu vỗ rời giường trong phòng chỉ có một mình cậu cậu ng người ngồi trên giường nhanh chăm chăm rèm cửa sổ cũng không biết là choán bán hay là chưa tỉnh câu không nói lời nào chỉ ngồi im lúc đoàn hứa Ngh nghiên cửa tiếng vào cậu cũng không có phản ứng Đoàn Hữ nghiêng rón rén đi đến bên giường. Đầu gối đặt ở trên giường, kê mặt tới gần cậu, nhẹ giọng gọi cậu, "Tiểu Vũ." Mặt Tiểu Vũ ba chấm, "Ừ." Đoàn Hữ nghiêng đưa tay nhéo nhéo vành tay cậu. Cho Hữ Nghiên nhìn mắt cậu. Mà Tiểu Vũ chạm rãi quay mặt, rơi mắt đen nhánh phản chiếu khu mặt của Đoàn Hữ Nghiên. Đoàn Hữ Nghiên cẩn thận nhìn ánh mắt của cậu, may là không sưng. Tiểu Vũ muốn tiếp tục ngủ hay là thức dậy? Ma Tiếu Vũ sờ sờ mái tóc, đang hoàn toàn bầu bền của mình. Cũng không nói lời nào, liền nhìn chầm chằm Đoa Hứa Nghiên. Đoa Hứa nghiêng đưa tay, nắm lấy hai má của cậu, êm miệng mà tiểu Vũ bóp đến nhẹ lại. "Tiểu Vũ." Ma tiểu Vũ ậm ừ nói. Lúc ngủ Tiểu Vũ mơ thấy Hứa Nghiên. Đoa Hứa Nghiên nghi ngờ một chút. "Cậu mơ thấy Hứa Nghiên?" mà tiểu Vũ gật gật đầu. Đoa Hứa Nghiên nắm tay cậu, đỡ cậu xuống giường. "Tiểu Vũ mơ thấy cái gì?" "Mơ thấy Hứa Nghiên." Ừm. Mời thấy hữu nghiên làm cái gì Mạc tiểu vũ rất cẩn thận suy nghĩ một chút Hữu nghiên hôn tiểu vũ Nói xong nắm lấy tay đoàn hữu nghiên Đôi môi mềm mại dán vào mua bàn tay Của đoàn hữu nghiên hôn như vậy Chương 28 Đoàn hữu nghiên mất rất nhiều thời gian Mới có thể lấy lại tinh thần Mạc tiểu vũ vào phòng vệ sinh rửa mặt Còn anh thì sửng sợ nhìn mua bàn tay mình Số cảm mềm mại Cùng hô hấp ấm áp mà Mạc tiểu vũ lưu lại trên mua bàn tay vẫn còn giống như Dấu ẩn khách trên da của anh. Anh cũng không cần, cố ý nhớ lại. Khoáng nghĩ đến thôi, thì xúc cảm kia liền một lần nữa trở nên rõ ràng. Tư như bị vật nhỏ mềm mại nào đó nhảy vào, tâm nhỉ của anh. Giống như dương oai, treo chọc, từng vòng gận sống trong lòng anh. Đợi đến khi mà tiểu vũ rửa mặt xong, tâm mắt đoàn hứa nghiêng bắt đầu bất giác nhìn theo bóng dáng của cậu. Mà tiểu vũ hiển nhiên một chút cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu tháng như giống như vừa rồi Không phải là cậu hôn lên mua bàn tay của đoàn hứa nghiêng một cái, mà chỉ là tùy tiện sờ sờ. Đáng thương thai, đoàn hứa nghiêng, năm nay 26 tuổi, lần đầu tiên trong đời bị như vậy, bị một người đàn ông hôn lên mua bàn tay, mà còn là người đàn ông nhỏ hơn anh 7 tuổi. Anh còn canh cánh trong lòng vì sao mà tiểu vũ lại mơ thấy mình hôn mua bàn tay của cậu, mà đưa sự đã vui vẻ đi chỗ khác, để lại một mình anh bị nhốt trong sức cảm mềm mại cùng hô hấp ấm áp kia khó có thể tự kiềm chỉ lúc 8h30 chuông cửa xeo đoàn hứa nghiên đến vậy mở màn hình nhìn ra bên ngoài bên ngoài là một cậu trai mặc quần áo giao hàng đoàn hứa nghiên thai dài mở cửa đi ra ngoài mà tiểu vũ cũng đi theo anh đi ra ngoài hai người một trước một sau đi qua con đường đá ở trước cửa biệt thự cậu trai giao hàng đưa hàng cho đoàn hứa nghiên sau đó liền lên xe máy rời đi Mà Tiểu Vũ đứng ở cửa nhìn cậu trai giao hàng rời đi, còn dơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đoàn hứa nghiên nhìn khuôn mặt giống như vĩnh viễn cũng không có phiền não gì, nhưng không được gọi cậu một tiếng, Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh quay đầu lại, hả? Trong giấc mơ của Tiểu Vũ, tại sao hứa nghiên lại muốn hôn tay cậu? ma Tiểu Vũ khi suy nghĩ vấn đề gì đó thì không giống người khác. Mặc dù đoàn hứa nghiên hỏi cậu là vì sao trong mơ... Cậu lại thấy anh hôn tay cậu, mà tiểu vũ lại quan tâm hơn về việc tại sao lại không được hôn. Cậu nghi hoặc hỏi ngược lại, hứa nghi không thể hôn tiểu vũ sao? Cậu hứa nghi hát miệng, có chút nói không nên lời. Anh không nói lời nào, mà tiểu vũ liền tự mình nghĩ. Cậu hứa nghi nếu như không thể hôn cậu, thì cậu hôn anh là được rồi. Mà tiểu vũ vương tay, nắm lái tay không cầm đồ của anh. Hứa nghi không thể hôn tiểu vũ, vậy thì tiểu vũ hôn. Nói xong cậu tự nhiên nắm lấy tay của đoàn hứa nghiêng, hôn lên mua bàn tay hai cái. Hôn xong rồi, còn cười với đoàn hứa nghiêng. Đôi mắt hạnh nhân tròn xe, nở một nụ cười đáng yêu. Như trang lưỡi liềm, tiểu vũ hôn. Trái tim đoàn hứa nghiêng lần đầu tiên đập mạnh hai cái. Chấn động đến tay chân của anh nhũng ra. Lỗ tay nóng lên, gấy về da đầu mơ hồ tê dại. Cảm giác ngứa sang này, giống như tâm hồn của anh đang rung lên vì sung sướng. Đoàn hứa nghiêng chậm rãi thở ra một hơi Tùy ý cho mạng tiểu vũ nắm tay mình. Cuối đầu đi về phía biệt thự. đưa rồi, đi thôi. Hứa nghiêng làm tôm cho tiểu vũ. Hứa nghiêng làm? Ừ. Wow. Đoàn hứa nghiêng quá thật biết nấu ăn. Tay nghị của anh tuy rằng kém hơn bà bà ở homestay. Nhưng cũng có thể nấu mấy món cơm nhà. Tới hôm qua tiểu vũ nói muốn ăn tôm lớn. Sáng sớm anh đã dùng áp đặt tôm tươi giao tận nhà. Tôm lớn. Có một cách làm đơn giản nhưng lại rất ngon, chính là luộc. Đoàn hứa nghiêng đứng ở trong bếp rửa sạch những con tôm to bằng nửa bàn tay của mình. Sau đó, cắt bỏ sâu tôm để trong túi lấy ra hành lá cắt thành từng khúc. Sau đó thái lá cường. Mạc tiểu vũ vẫn đứng bên cạnh của anh nhìn. Cảm giác nhàm chán liền ra ngoài tìm robot quét rác. Rồi khỏi đoàn hứa nghiêng được 5 phút thì... Thấy nhớ anh. Cậu liền trở lại phòng bếp, đứng bên cạnh đoàn hứa nghiêng. Ánh mắt nhìn chàm chàm anh Hứa Nghiên đã dần quen với việc tầm mắt của cậu đóng đinh trên mặt của mình, cũng không đuổi cậu ra. Cũng sẽ không cảm thấy cậu đứng ở phòng bếp vướng tay vướng chân. Một tiếng sau, nồi cháo sò điệp được nấu chín cùng một đĩa tôm luộc lớn được bưng lên bàn ăn. Mà Tiểu Vũ thích ăn tôm, nhưng cậu sẽ không lột vỏ. muốn ăn chỉ có thể chờ đoạn Hứa nghiêng bóc cho cậu. Cậu ngồi ở bên cạnh vui đầu ăn cháo, thỉnh thoảng lại có một con tôm ngọt ngào đưa đến bên miệng của cậu. Cậu chỉ cần há miệng ăn là được. Đoàn hướng nghiêng lúc cho Mạc tiểu Vũ ăn luôn có cảm giác như đang cho chim ăn bản thân thời xa cũng rất thích Ăn xong bữa sáng Mạc Tiếu Vũ tìm ra bộ bút màu xa hoa mà anh mua cho cậu ngồi trước bàn trà trong phòng khách vẽ tranh Đoàn hướng nghiêng nghĩ phép lâu như vậy khi trở về làm việc sẽ phải đến công ty mặc chủ hôm nay anh không cần đến công ty trong hợp thư vẫn có vài tin nhắn cần xử lý Đoàn hướng nghiên pha cho mình một ly cà phê chuẩn bị cho ma Tiểu Vũ một ly nước mật ong, còn thêm một quả chanh leo vào trong. Đem chén nước mật ong đã pha xong, đặt lên bàn trà, và hứa nghiêng không quấy xe Mạc Tiểu Vũ đang vẽ tranh, tương ly cà phê trở lại bàn ăn. Mạc Tiểu Vũ ở chỗ này, anh cũng không giữ theo thói quen trước kia, mà trở về thư phòng, mà là đem đồ đạc điều chuyển đến bàn ăn trong phòng khách. Anh ngồi ở chỗ này, Mạc Tiểu Vũ chỉ cần ngấn đầu là có thể nhìn thấy anh. Mạc Tiểu Vũ phần lớn thời gian như là người rất yên tĩnh không ồn ào, không ẩm ý, cũng sẽ không cố ý lăn qua lăn lại. Cậu tự như một đóa hoa yên tĩnh. Có gió thổi tới, lá cây cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lay động một chút. Đoàn hứa nghiêng luôn bị cậu hấp dẫn. Đó là một sự hấp dẫn phi lý, có thể dễ dàng phá quỷ sự tự chủ mà anh rất tự hào. Ví dụ như bây giờ, bớt tri bớt giác, sự chú ý của đoàn hứa nghiêng đã không có trên máy tính nữa. Anh dựa vào lưng kế, Ánh mắt yên lặng nhìn Mạc Tiểu Vũ đang cúi đầu vẽ tranh. Lúc Mạc Tiểu Vũ vẽ tranh, đặc biệt nghiêm túc, sẽ không cử động tới lui. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng sào sạc của bút vẽ rơi trên giấy, không biết qua bao lâu. Có thể là một tiếng Mạc Tiểu Vũ dừng vẽ tranh, có cẩn thận quan sát bức tranh của mình. Lúc miếm mùi, khóe miệng sẽ có một đồ công nhỏ nhỏ. Đoàn hứa nghiêng vẫn nhìn chăm chăm cậu, thấy cậu giống như đang ngẩn người nhìn bức tranh của mình. Một lúc lâu sau mới buông bút vẽ xuống, nâng mặt lên nhìn về phía anh. Đối mặt với một đôi mắt, giống như thế giới của tôi chỉ có một mình cậu. Trên đời này sợ rằng không ai dám nói rằng mình có thể thở ở nó. Đoạn hứa nghiêng liền cảm giác. Trong người của mình giống như có thêm một lớp lông vũ ấm áp, mềm mềm, tràn ngập nhiệt độ. Mạc tiểu vũ cầm lấy bức tranh vẽ trên bàn, đưa cho đoạn hứa nghiêng. Trên giấy vẽ là màn đêm và những vị sau. Đang nắm tay ngồi trên mặt trăng lớn, khuấy tay Đoan Hứa Nghiên đặt lên bàn. Bàn tay nâng má nhìn bức tranh của cậu, anh cười cười, thật đẹp. Tiểu Vũ vẻ hứa nghiên và Tiểu Vũ đang ngồi trên mặt trăng ngắm sao sao. Nước cười trên mặt của mặt Tiểu Vũ càng lớn, liên tục gật đầu. Mơ thấy, mơ thấy cùng với Hứa Nghiên. Đoan Hứa Nghiên sửa số một chút, tiếp theo hỏi, sau đó Hứa Nghiên hôn Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ gật gật đầu, chàng Hứa Nghiên nhìn cậu, Tiểu Vũ có vui không? Vui vẻ, lúc nói lời này, trên mặt của mặt tiểu vũ, vui vẻ rõ ràng. Toàn hứa nghiêng lại hỏi, vậy nếu là người khác hôn tiểu vũ thì sao? Ví dụ như anh hành tính, tiểu vũ sẽ vui vẻ sao? Nỗi cười trên mặt mặt tiểu vũ khựng lại một chút, lòng mặt hơi nhíu lại, không cần, không vui. Toàn hứa nghiêng, không giống như một người trở thành chút nào. Anh hỏi không ngừng, như lần khẳng định vị trí của mình trong lòng mặt tiểu vũ. Bên ngoài Trư Hư Nghiên hôn Tiểu Vũ, vậy còn có ai hôn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sẽ vui vẻ nữa không? Mà Tiểu Vũ không chút suy nghĩ liền lắc đầu, không có. Trư Hư nghiêng không quá tin tưởng, từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía Mạc Tiểu Vũ. Anh cũng không có đi tới bên cạnh của cậu, mà là dừng lại bên bàn trà. Cô Mạc Tiểu Vũ mặt đối mặt, cách nhau một bàn trà, hai chân quỳ gối trên thảm, khuỷu tay chống lên bàn trà, nhìn Mạc Tiểu Vũ thu dọn bút màu. Chỉ có Hư Nghiên ôm Tiểu Vũ Tiểu vũ mới vui vẻ. mà tiểu vũ bận rộn thu dọn bút vẽ. Đầu cũng không ngấn lên. Ừ. Tiểu vũ đưa tay ra đi. mà tiểu vũ đầu tiên là nghi hoặc Nhìn anh một cái. Sau đó vươn cánh tay trái. Vương tới trước mặt đoàn hứa nghiêng. Bàn tay mở ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Đoàn hứa nghiêng cúi đầu. Môi nhẹ nhàng dán vào lòng bàn tay ấm áp của mà tiểu vũ. Nhân được nụ hôn này. Ngón tay cái của mà tiểu vũ khẽ sung lên. Cậu không có ruột tay về, chỉ là ánh mắt nhìn đoàn hữu nghiêng có chút sửng sợ. Đoàn hữu nghiêng hôn xong cười cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói. Hữu nghiêng cũng có thể hôn tiểu vũ. Nói xong từ bàn trai đứng dậy trở về bàn ăn, mà tiểu vũ sửng sờ nhìn bóng lưng của anh. Chụp lại tay che ở ngực mình, dưới lòng bàn tay có một sinh mệnh đang kịch liệt nhảy nhót. Trái tim đập với tốc độ trước kia chưa từng có, thật giống như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài. Điều này làm cho mặt tiểu vũ có chút không thoải mái Câu há miệng gọi anh, đang ngẩn nghiêng không chú ý tới. Sau khi ngồi trở lại chỗ ngồi, anh lại một lần nữa lao đầu vào công việc. Ma Tiểu Vũ ngồi trước bàn trà trong mông nhìn anh. Cảnh tượng này kỳ thật không khác gì những gì cậu mơ thấy, nhưng hiện tại cậu so với lúc ở trong mơ còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần. Chương 29. Ma Tiểu Vũ có thói quen ngủ trưa, đến 12 giờ chiều, cậu cũng không muốn động đậy. Cậu ngồi trên sofa, nghe cả robot quét nhà chạy đến dưới chân cậu, cô cũng chỉ yên lặng cúi đầu nhìn một cái, sau nâng chân chặn robot lại. Đào hướng Nghiên nhìn cậu ngồi trên sofa mệt mỏi, liền dẫn cậu trở về phòng ngủ chính ở lầu 2. Kéo rèm cửa sổ, cùng cậu nằm một chút. Mã Tiểu Vũ nằm trên giường với tư thế ngủ bình thường, hai tay đang xen lên bụng, chỉ là chăm rãi chấp chớp mắt hai cái, một giây sau cả người liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đào hướng nghiêng ngủ bên cạnh cậu. Nhắm mắt lại chợp mắt Cảm giác hô hấp của mặt tiểu vũ đã trở nên đều đặn Cẩn thận ngồi dậy nhìn xung quanh Xác định cậu đã ngủ rồi Mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài Khoảng hơn 3 giờ chiều Đoạn hứa Nghi đang ngồi trước máy tính trong thư phòng Kêu hành tính gọi điện thoại cho anh Hẹn anh cùng nhau ra ngoài ăn tối Trong khoảng thời gian đoạn hứa nghiên Không ở thành phố A Tất cả bạn bè bên cạnh của anh Sau khi biết anh đi nghỉ phép Thì không có ai quấy xảy anh Với hôm qua Kiều Hành Tính đi đón anh thì bọn họ mới biết đoàn hứa nghiêng đã trở về. Kiều Hành Tính nói bọn Diêu Thanh rất lâu không gặp cậu thì rất quan tâm cậu, nói rằng đêm nay họ có thời gian gặp mặt một chút, cậu xem xem có được không? Đoàn hứa nghiêng vốn định từ chối. Nhưng lời nói của Kiều Hành Tính nói rất dễ nghe, hơn nữa cũng là sự quan tâm của bạn bè, hợp tình hợp lý. Trước khi tìm anh, cũng bảo Kiều Hành Tính gọi điện thoại tới hỏi ý kiến của anh. Bình thường thì Anh sẽ đi tới đó, nhưng hiện tại bên cạnh của anh còn có Mạc Tiểu Vũ. Nếu anh ra ngoài, Mạc Tiểu Vũ sẽ ở nhà một mình. Anh không thể để Mạc Tiểu Vũ ở nhà một mình. Kêu hành tính, một hồi lâu không nghe thấy, người đầu dây bên kia nói chuyện. Nhưng mày liền biết, anh đang lo lắng cái gì, nói. Cậu mang Mạc Tiểu Vũ đến không phải là tốt rồi sao? Cậu sợ chúng tôi sẽ ăn thịt cậu ta à? Trang hứa nghiêng vẫn do dự. Tiểu Vũ dù sao cũng không bình thường, tôi hẳn là nên suy nghĩ một chút. Tôi thấy cậu ta rất tốt, cậu cũng không cần cẩn thận như vậy, chứ là bạn bè với nhau, cậu còn lo lắng như vậy. Vậy sau này cậu ta phải làm sao bây giờ? Cậu có định đi đâu cũng đưa cậu ta đi cùng không? Đoan hướng nghiêng gần đây cũng suy nghĩ về chuyện này, muốn mà Tiểu Vũ đi theo anh, đi làm cũng không phải là không được. Nhiều sau, cậu cũng nguyện ý, nhưng dù sao cũng không phải cách hay. Anh hy vọng thế giới của Mã Tiểu Vũ có thể lớn hơn một chút. Thêm một số người bước vào, náo nhịn một chút. Không phải chỉ có một mình anh, mà tiểu vũ không phải là đồ vật của anh. Cậu là một người có nhân cách hoàn chỉnh, có tính tình và tư tưởng của mình. có xứng đáng có được một cuộc sống, và cuộc sống bình thường, tự tế. Đoàn hứa nghiêng sẵn sàng giúp đỡ trong việc này. Ừ, vậy tôi sẽ mang theo tiểu vũ cùng đi. Đoàn hứa nghiêng cuối cùng vẫn nhận lời. Yên tâm, tôi sẽ chào đón đàng hoàng. Sau khi cấp điện thoại, đoàn hứa nghiêng, ngồi ở chỗ ngồi hồi lâu, cũng không nhút nhích. Sau đó bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, mở danh sách quy chat lùng loại địa chỉ liên lạc. Bởi vì cách âm của thư phòng rất tốt. Đoàn hứa nghiêng sợ mà Tiểu Vũ tỉnh, ở bên ngoài tìm không thấy anh, cho nên cửa thư phòng vẫn mở. Điều này cũng làm cho anh nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, còn có giọng của mà Tiểu Vũ nhỏ giọng gọi anh. Tiểu Vũ, anh ở chỗ này. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đoàn hứa nghiêng ánh mắt mỉm cười nhìn cửa thư phòng. Không lâu sau, tiếng bước chân liền ngừng lại. Một cái đầu với mái tóc bồng bền, từ khuôn cửa thò ra. Đôi mắt hạnh nhân tròn to nhìn anh. Thấy đoàn hứa nghiêng trong thư phòng, mà tiểu vũ đứng bên cửa, không đi vào, nhỏ giọng gọi anh. Hứa nghiên Tiểu vũ có đói không? Đoàn hứa nghiêng đứng dậy đi ra. Đi về phía mà tiểu vũ hỏi, có sửa mặt hay không? Mà tiểu vũ lắc đầu theo bản năng đưa tay nắm tay đoàn hữu nghiên Tay đoàn hữu nghiêng rất lớn, lớn hơn cậu một chút, rất ám áp. Mà tiểu vũ rất thích đặt tay mình vào trong tay anh, cho nên luôn tìm được cơ hội muốn nắm tay đoàn hữu nghiêng. Đoàn hữu nghiêng dẫn người đi vào phòng vệ sinh của phòng ngủ chính. Nhìn người, đứng trước bồn sữa mặt. Lấy tay rửa mặt, đoàn hữu nghiêng nói tiểu vũ, buổi tối hữu nghiêng dẫn cậu ra ngoài chơi có được không? Mà tiểu vũ, mặt ước, Bùi Đào nhìn anh, "Ra ngoài chơi." Lúc trước ở phố Hạnh Vũ, đến buổi tối Đoàn Hứa Nghiên và cậu đều sẽ không ra ngoài nữa, mà là ở nhà của Mã Tiểu Vũ cùng nhà vẻ Trần. Đến lúc Mã Tiểu Vũ ngủ, Đoàn Hứa Nghiên sẽ trở về homestay. Cho nên lúc này nghe thấy Đoàn Hứa Nghiên nói buổi tối muốn ra ngoài chơi, Mã Tiểu Vũ hơi nghi ngờ, "Đúng, đi ra ngoài chơi." Đoàn Hứa Nghiên đưa tay, lấy một sợi tóc trên trán Mã Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, "Mã Tiểu Vũ đi làm quen với bạn của Hứa Nghiên." Mã Tiểu Vũ cam lấy hàng mặt, về la mặt vừa tò mò hỏi: "Anh Hành Tính, có anh Hành Tính, nhưng cũng có mấy người khác, bọn họ đều muốn làm quen với Tiểu Vũ. Còn Tiểu Vũ làm bạn tốt?" Mà Tiểu Vũ nghe được, ánh mắt hơi sáng lên, làm bạn tốt với Tiểu Vũ, Đoàn Hứa nghiêng cười gật đầu, "Đúng." Mà Tiểu Vũ ở một tuyến, xoay người đi tới trước mặt Đoàn Hứa Nghiên, đưa tay nắm tay anh, bá vai Đoàn Hứa Nghiên, dựa vào khuôn cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng Đồng ý cánh tay một chút. Nhìn Mã Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đồng ý. Mã Tiểu Vũ liên tục gật đầu, đồng ý, đồng ý. Đến chạm bằng túi, sau khi mà trời lặng, Đoàn Hữu Nghia mà theo Mã Tiểu Vũ vào gara của biệt thự, lái xe ra ngoài. Mã Tiểu Vũ tuy rằng sẽ sai xe, nhưng của Mai cậu không đặc biệt bài xích việc ngồi xe. Đoàn Hữu Nghia sẽ mở cửa sổ cho cậu. Bên ngoài có gió thổi vào, Mã Tiểu Vũ sẽ dễ chịu một chút, sẽ không buồn nôn. 20 phút sau sẽ dừng lại trước một tòa nhà theo phong cách gô thích Khi màn đêm buông xuống tòa nhà được thắp sáng mà ánh đèn màu cam dưới từ dưới lên trên tạo nên một bộ không khí tàu nhã gô thích là phong cách hắc ảm ảm đạm, đen đen Sau khi xuống xe Mạc Tiểu Vũ bị đoàn hướng nghiêng dắt vào trong cửa nhìn không được, quay đầu lại nhìn tường phun nước khổng lồ bên ngoài sân Cô định quay là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp Có hệ thống hội viên, mỗi năm đoàn hữu nghiêng đều phải nộp không ít lễ phí hội viên ở đây. Nhưng ngoại trừ nhu cầu công việc hoặc tụ tập với bạn bè ra, những lúc khác cơ bản, anh không tới nơi này. Nhưng bồi bạn trong câu lạc bộ đều nhận ra anh. Trên thực tế, tất cả những hội viên bọn họ đều phải nhớ kỹ rõ mặt. Ví dụ như, người dưới cửa, y chỉ cần nhìn là có thể nhận ra, đó là đoàn hữu nghiêng. Không cần nói thêm gì, liên tự động dẫn đoàn hữu nghiêng đến phòng của kiệu hành tính. Mạc Tiểu Vũ không thích nơi này lắm. Sau khi vào cửa, vẫn dán sát vào người đoàn hữu nghiêng. Thỉnh thoảng, có một hai người đàn ông mặc vết, đắt tiền, bước ra từ hành lang xa hoa, dường như dài vô tận. Mỗi người mặc vết và bưng khay đen luôn dừng lại hơi cúi đầu khi đi tới trước mặt người. Những người này đi tới trước mặt đoàn hữu nghiêng cũng sẽ như vậy. Đoàn hữu nghiêng sẽ không vất lợi bọn họ, sẽ lễ phép cực đầu dịp phía họ. Mạc Tiểu Vũ đi theo phía sau đoàn hữu nghiêng, sẽ dơ tay về phía bọn họ lên Nhã Dạ mở, xin chào. Đây là đoạn Hữ nhiên dạy cậu, lần đầu gặp mặt nên chào hỏi. Đến trước cửa phòng, Môi Ban gõ cửa trước, sau đó nắm tay nắm cửa màu bạc đẩy cửa ra. Mã Tiểu Vũ ở phía sau đoạn Hữ nhiên, tò mò thò đầu ra, liếc mắt một cái nhìn vào trong. Đầu tiên là thấy kiều hành tính trong tay bưng ly rượu vang đỏ, sau đó liếc mắt thứ hai, đã bị đèn chùm thủy tinh khổng lồ trong phòng hấp dẫn. Đèn chùm thủy tinh kia thật sự quá lớn, lớn đến mức cỡ cam bảng. Không có khả năng đếm được trên đó số cổ có bao nhiêu biên thủy tinh. Đoạn hứa nghiêng dắt cậu đi vào trong cửa. Cậu còn ngứa cổ nhìn. Những người ngồi vây quanh trên sofa thấy nam sinh phía sau đoạn hứa nghiêng đi vào. Vẫn ngứa cổ, cũng không tự chủ được. Ngứa đầu nhìn theo, chỉ chốc lát sau. Toàn bộ phòng ngoại trừ đoàn hứa nghiêng ra. Tất cả mọi người đều ngứa đầu. Kiều hành tính bưng ly sự vang, bưng ngứa đầu nhìn vừa hỏi. Nhìn cái gì vậy? Có gì trên đó không? Không biết Không phải chỉ là đèn thôi sao? Cậu ta có phải là nhà ngoại cảm không? Cậu ta sẽ nhìn được những thứ ô hế hả? Lộn sộn quá, ác. Cổ tự đào quá. Mà tiểu vũ không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Mình nhìn xong liền cuối đầu xuống, y sát đoàn hữu nghiêng, đem mặt kề sát vào lỗ tai đoàn hữu nghiêng, lặng lẽ nổi. Hữu nghiêng, cái đèn này nhìn thật đẹp. Chương 30 Diêu Thanh chỉ nhìn thoáng qua, Thấy cậu dán hai má mềm nhũng lên vai đoàn Hữ nghiêng. Đoàn hữu nghiêng đưa lỗ tay qua. Hả? Tiểu vũ nói cái gì? Mà tiểu vũ cái gì cũng không nói, ngay cả miệng cũng không há một chút. Tâm tình của cậu bất chợt trở nên không tốt lắm. Đoàn hữu nghiêng cầm lấy máy tính bảng ở trên bàn trà, mở thực đơn đầy màu sắc bên trong. Tiểu vũ muốn cái gì? Cậu có muốn uống sô-cô-la không? Nhìn hình ảnh tinh xảo trên máy tính bảng mà tiểu vũ miễn cưỡng lấy lại một chút tinh thần Mặt tửa vào vai đoàn hứa nghiêng, vương tay chỉ vào bánh ngọt Black Forest. Thông thường, Black Forest khác bao gồm những lớp bánh bông lan sô-cô-la, kẹp với kem đánh bông và quả anh đào. Đoàn hứa nghiêng liền giúp cậu gọi một phần, lại mở sang một trang đồ uống, bỏ qua tất cả các loại rượu đắt tiền, trực tiếp. Lật đến trang cuối, trang này có ít sữa và trà. Mạc Tiểu Vũ nhìn thấy hình ảnh sửa lại chỉ chỉ một chút. Đan Hứa Nghiên nói lần này không có giúp cậu gọi, tiểu Vũ tự mình gọi đi. Mạc Tiểu Vũ liền học theo bộ dáng vừa rồi của Đan Hứa Nghiên, cậu nhấp vào dấu cộng, sau khi đặt xong, Đan Hứa Nghiên đặt máy tính bảng trở lại bàn, lấy điện thoại di động ra, đưa cho Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ yên lặng nhận lấy và mở game ra chơi. Bên kia, một đám phố nhị đại, hoặc phố tam đại của kiểu Hành Tính, tấn xuy quan công ty Trên cơ bản không chú ý đến đoàn hứa nghiêng và mặt tiểu vũ. Chỉ có ánh mắt của Diêu Thanh, người luôn quảnh mặt đi, thỉnh thoảng quay lại chú ý vài lần. Đoàn hứa nghiên rất ít khi tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy người kiểu hành tính, giữa bên cạnh cầm lấy ly nước nhấp một đùm. Sau khi thay đổi chủ đề 4-5 lần, bọn họ quay trở lại, nói về kỳ nghỉ của anh. Trang phố nhị đại xuất thân từ gia đình khá giả nị, có truyền thống gia đình rất nghiêm khắc. Là đa số bọn họ... Một là tiết quả sự nghiệp của gia đình Hai là mở một công ty riêng rồi trở thành Chủ tịch tự mình làm việc Khi nghe đoạn hứa nghiêng nói đến Sự yên bình và đẹp đẽ của hành vũ cổ trứng Bọn họ Đều rất muốn đi Thật tốt Tôi nhớ lại mùa hè năm đó Tôi đi hào quài nghỉ ngơi Bôi kem chống nắng cho người đẹp tóc vàng mặc bikini Kêu hành tính chửi bới người nọ Cậu nhớ người đẹp bikini Hay là nhớ bôi kem chống nắng cho người đẹp mặc bikini Người nọ thở dài Tôi nghĩ vì sao tôi cũng phú nhị đại trên tivi không giống nhau. Người ta mỗi ngày đều ăn chơi thác loạn, cân nhắc làm thế nào để tiêu tiền. Mà tôi mỗi ngày chỉ có thể mở hết cuộc hợp này đến cuộc hợp khác, đánh báo báo cáo cũng đọc không xong. tivi nào, F4 hả? Thế nào, bộ tư nghịu hơn cái tên đạo mình tự kia sao? Nhìn xem, đây chính là tình bạn 20 năm của chúng ta. Tôi mời cậu một ly nước đun xôi. Đừng khách sáo, mấy người đang nói cười. Mời bà ngoài cửa mang bánh ngọt và sữa vào. Lần này tâm mắt mọi người lại rơi về phía Mạc Tiểu Vũ. Nhìn thấy bánh ngọt, tâm tình của Mạc Tiểu Vũ lại tốt hơn một chút. Đem điện thoại di động chơi được một nửa trả lại cho Đoàn Hự Nghiên. Dùng cái nĩa màu bạc chia một miếng bánh ngọt ra, rút cho Đoàn Hự Nghiên. Hự Nghiên, ở đây nhiều người như vậy, Trang Hự Nghiên vẫn có chút ngượng ngùng. Anh cười cười giơ tay đè lại cổ tay của Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ ăn." Mạc Tiểu Vũ thấy anh cử tuyệt, mím môi Phé mật mất mát, thu tay về, giống như một đoá hoa bị nước mưa đánh cho mất tinh thần. Mỗi một sợi tóc đều lộ ra sự mất mát tràn đầy trong lòng. Đoàn hữu nghiêng thấy có chút đau lòng và hối hận, nhớ nhớ quỷ tay của cậu, nhẹ giọng nổi. Tiểu vũ, hữu nghiêng muốn ăn. Mà tiểu vũ một tay cầm cái nhĩa, một tay vệnh đĩa bánh ngọt dịch sang một bên. Thanh âm thấp dọng, không cho hữu nghiêng. Chương 31 Động tác kéo đĩa bánh ngọt của mà tiểu vũ rất nhỏ nhớ đến mức như có chút ý tứ trêu chọc đoàn Hư Nghiên. Ít nhất Diêu Thanh ngồi đối diện hai người cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài miệng nó không cho đàn Hư Nghiên, nhưng trên thực tế mà Tiểu Vũ can bản, không để tránh bao nhiêu. Diêu Thanh đang suy nghĩ, đây liệu có phải là đang tán tỉnh hay không? Trong lòng chỉ có đàn Hư Nghiên biết. Mà Tiểu Vũ biểu hiện như vậy là trong lòng cậu đang rất khó chịu, rất không vui. Trong lòng anh cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì mà Tiểu Vũ không phải là người vì chút chuyện vặt này bà không vui. Nhìn khuôn mặt tức giận của mặt tiểu vũ, bà hứa nghiêng có chút đau lòng, cũng có chút buồn cười. Cũng không để ý bên cạnh, còn có người nhìn mình. Kề mặt lại gần cậu, anh hỏi, tiểu vũ thật sự không cho hú nghiêng ăn sao? Không cho một chút nào sao, mặt tiểu vũ cũng không nhìn anh. Hai tay di chuyển để bánh ngọt, hướng về phía bên phải một chút, ngay cả bánh ngọt cũng không ăn, nghĩa thì cầm trên tay. Cậu về đi một chút, bà hứa nghiêng, Nhi tiếng giấy phía có một chút. Tiếng lại một chút, nên gọi có một tiếng, Tiểu Vũ. Sau khi kêu liên tục hai tiếng, mà Tiểu Vũ mới hơi mí mồi, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn Đoàn Hứa nghiêng. Đoàn Hứa Nghiên môi tay chống lên đầu gối, bàn tay nâng mặt nhìn đĩa bánh ngọt kia, trong điều có chút ham mộ, a, bánh ngọt này trông ngon và ngọt quá, tôi thật sự muốn ăn một miếng. Mà tiểu vũ nghe thấy lời nói này hơi nghiêng mặt đôi mắt hạnh nhân, tròn kịa nghiêm túc nhìn biểu tình trên mặt đoàn hữu nghiêng giống như đang xác định anh có thật sự rất muốn ăn hay không sau đó đưa cái nĩa trong tay cho anh đoàn hữu nghiêng nhìn cái nĩa kia nhưng không có đưa tay sang nhận lấy biểu tình cùng ánh mắt tràn ngập mất mát nhìn cậu tiểu vũ không thể cho hữu nghiêng ăn một miếng sao ma tiểu vũ rất kiên cường cậu không dễ dỗ dành như vậy Là hứa nghiêng không muốn, hứa nghiêng muốn. Đoạn hứa nghiêng nhìn cậu, nhẹ giọng nổi. Tiểu vũ không cho hứa nghiêng, hứa nghiêng sẽ không ăn, hứa nghiêng đói bụng. Diêu thanh ngồi đối diện hai người xúc chút nể bật cười, ho hai tiếng lấy tay che mui. Đám người kiều hành tính đối với mặt tiểu vũ không có hứng thú lớn như vậy, không quan tâm hai người bọn họ đang nói cái gì. Bên kiều hành tính nói chuyện có chút lớn, hoàn toàn không chú ý tới động tỉnh mình này. Thấy đoạn hứa nghiêng không lấy nhĩa, mà tiểu vũ liền rút cái lại Lấy một miếng bánh ngọt lên, cậu không ăn. Cũng không có ý muốn lút cho đoạn hứa nghiêng. Cậu ngước mắt lên, nhìn Diêu Thanh đang ngồi đối diện. Diêu Thanh bất ngờ không kịp để phòng nhìn cậu, sửng sốt. Cậu ấy muốn cho tôi ăn. Đoạn hứa nghiêng nhìn mà sửng sốt. Anh nhìn về phía Diêu Thanh, bỗng như có chút hiểu được. Anh nói với Diêu Thanh, gọi tôi đi. Diêu Thanh vẽ mặt nghi hoặc Gọi cậu là gọi gì? Bình thường cậu gọi tôi như thế nào? An nghiêng. Mạc tiểu vũ nghe thấy hai chữ này miếm mùi, rốn mắt xuống buông cái nĩa trong tay xuống. Đòa hứa nghiêng thấy thế, tay nâng mặt đổi thành che mắt, cơ đến bá vai đều run rỉ. Diêu Thanh vẽ mặt mờ mịch. Tôi gọi A nghiêng thì làm sao, tôi vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Đòa hứa nghiêng buông tay, đang che mắt xuống. Trên mặt lộ sai nụ cười anh Tuấn. Anh vừa nói chuyện với Diêu Thanh, vừa vương tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay hơi lạnh của mạc tiểu vũ. Không sao, trong lòng cậu ấy có chút gì lạ Kỳ lạ chỗ nào? Cậu ấy cảm thấy kỳ lạ khi chỉ có mỗi mình cậu gọi tôi như vậy. Đoàn hứa nghi nói xong cười cười quay đầu nhìn về phía mạc tiểu vũ nhẹ dòng hỏi có phải không? Mạc tiểu vũ không trả lời cũng không né tránh đoàn hứa nghiêng đang sờ bành tay của cậu. Diêu thành nghĩ không ra các xưng hô này có gì lạ đoàn hứa nghiêng giải thích ở đây chỉ có cậu gọi tôi như vậy cậu ấy sẽ thấy kỳ lạ vì sao chỉ có cậu gọi như vậy sau đó sẽ nghĩ có phải quan hệ giữa tôi và cậu Rất tốt phải không? Mà chỉ có cậu mới có thể gọi tôi như vậy. Diêu Thanh nghe hiểu. À, ghen rồi. đang hứa nghi nắm bàn tay của tiểu vũ. Dùng mua bàn tay trỏ. Nhẹ nhàng, sơ sơ, một bên nhãn nhụy trắng nõn của khuôn mặt. Vừa rồi cậu ấy cho tôi ăn bánh ngọt không phải là thói quen. há là cậu ấy làm cho cậu xem. Diêu Thanh nghe được dễ khóc dễ cười. Làm cho tôi xem, làm tôi ghen à? Cậu ấy không nghĩ như vậy. Cậu ấy chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy quan hệ của cậu ấy với tôi tốt hơn. Nói xong, đàn hữu nghiêng rút tay đang nhớ phần tay của cậu ra. Tương tay cầm lấy tay, đã buông xuống của mạc tiểu vũ. Anh cắn một cái, còn còn lại rút cho mạc tiểu vũ, tôi dỗ dành vừa trở ngang. tôi và tiểu vũ là tốt nhất. Mạc tiểu vũ dương mắt nhìn anh, đáy mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của đàn hữu nghiêng, đang ở nụ cười. Bởi vì các sưng hô mà có chút ủ rủ, Cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần, há miệng ăn miếng bánh ngọt được đưa tới miệng. Diêu Thanh nhìn, mà nhớ mày. Từ khi anh và cậu xuất hiện đến giờ, Diêu Thanh đã có một câu hỏi muốn hỏi. Bây giờ nhìn không được liền hỏi. Hai người đang hẹn hò sau. Đoàn hứa nghi nghe được hơi sửa sốt, kinh ngạc quay mặt nhìn y. ngay cả nụ cười cũng ngưng lại, cậu nói cái gì? Diêu Thanh nhúng nhúng vai. Tôi chỉ cảm thấy hai người ở chung quá mức thân mật, giống như tình nhân. Không đúng, nhìn giống vợ chồng hơn. Đa Hư Nghiên không nói gì nữa, Diêu Thanh nhìn anh nói: "Đừng nói là cậu không có ý này." Bôi dạng cười cười vừa rồi của cậu, "Từ lúc quen biết cậu tới giờ, tôi chưa từng thấy cậu như vậy, tôi nghĩ hành tính cũng chưa từng thấy qua." Nói xong Diêu Thanh nhìn Mã Tỷ Phổ đang cúi đầu ăn bánh ngọt, cô ấy sức nghĩ lại về câu đó, mà cậu cũng sởn sàng, cúi sức tận hưởng sự nghĩ lại đó. "Cậu cậu thích cậu ta hay là?" Còn chưa nói xong, nhưng Đa Hư Nghiên đại khái có thể hiểu được. "Em muốn nói cái gì?" Miếng bánh ngọt nhỏ kia to bằng bàn tay Không bao lâu mặt tiểu vũ đang xong Cậu còn rút một tờ giấy trên bàn để lao miệng Sau đó bưng ly sữa còn ấm lên uống Sữa hán là ngọt Bởi vì mặt tiểu vũ chỉ uống một nhậm lông mày liền vui vẻ nhướng lên Trên môi còn có dấu vết của sữa trắng Ánh mắt đoan hứa nghiêng diện trên người cậu Các biểu hiện của cậu đều được anh nhìn rất cẩn thận Anh tự nhận mình đủ hiểu mặt tiểu vũ Mặc dù mặt tiểu vũ chỉ hơi nhớ mày Nhưng anh liền biết cậu muốn gì. Lời nói của Diêu Thanh đi thẳng vào vấn đề. Đoàn hứa nghiêng tuy có chút sửng sợ. Nhưng anh không ý thức được. Bởi vì tình yêu là bản năng. Nó diễn ra một cách nồng nhiệt trong từng chi tiết trong cuộc sống của anh và mà tiểu vũ. Anh lấy ôn nhu làm chất dinh dưỡng không ngừng tưới cho cánh đồng hoa nhỏ này. Nhìn rễ của nó nảy mầm. Phát triển mạnh mẽ. Sau đó mở ra một mà tiểu vũ. Tin tưởng anh. Ý lại anh. Trong trái tim chỉ có một mình anh. Đoàn hứa nghi nhìn mặt tiểu vũ đang cầm ly sữa bỗng nhiên nở nụ cười tương tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vật sữa trên môi của mặt tiểu vũ đương nhiên là tôi thích em ấy không thích em ấy thì sao có thể chỉ vì thương hại em ấy mà làm nhiều việc cho em ấy như vậy người vô tình giao nợ toàn bộ trái tim vẫn là anh mặt tiểu vũ nghe thấy lời này quay mặt nghi hoặc nhìn anh mở to đôi mắt hả? đoàn hứa nghi ôm nhu nói hứa nghi thích tiểu vũ nhất Mạc tiểu vũ miếm môi cười, ánh mắt điều công lên, cười cười hai tiếng. Tiểu vũ cũng thích hữu nghiêng nhất. Diêu thanh một tay nâng trắng, dùng ngón tay gõ gõ huyện Thái Dương. Nhìn khu mặt tươi cười tỏa nắng của mạc tiểu vũ, nói Cậu cảm thấy cậu ta có thể hiểu được thế nào là thích sao? Chẳng lẽ cậu ta chưa từng gặp qua người như cậu sao? Tính cách ôn nhu của cậu chính là một loại vũ khí. Đừng nói là cậu ta, cho dù là người trưởng thành bình thường, sợ cũng rất khó cưỡng lại được sự quan tâm này của cậu Đoàn hứa nghiêng nhìn y, ta mắt dư thanh với nhìn chăm chăm mà tiểu vũ. Đầu tiên, cậu ta gặp được đoàn hứa nghiêng cậu. Nhưng nếu cậu ta có thể gặp được đoàn hứa nghiêng tiếp theo thì như thế nào? Hoặc là trước khi cậu xuất hiện, cậu ta đã có một đoàn hứa nghiêng thì sao? Vậy cậu ta còn có thể giống như bây giờ, ý lại cậu, thích cậu sao? Làm thế nào để cậu chắc chắn rằng cậu ta thích cậu, chứ không phải là sự quan tâm của cậu trên cho cậu ta? Chương 32 Gần 9 giờ Đoàn Hữu nghiêng đưa Mã Tiểu Vũ bắt đầu buồn ngủ về nhà. Kêu hành tính cũng không giữ anh ở lại, chỉ phất phất tay, nói ngày mai gặp nhau ở công ty. Đồng hồ sinh học của Mã Tiểu Vũ sẽ đúng giờ. Chỉ cần đến 9 giờ tối, mí mắt sẽ bắt đầu đánh nhau. Lên xe ngồi ở ghế phụ, đã muốn ngủ rồi. Ngay cả dây an toàn cũng là đoàn Hữu nghiêng thắt cho cậu. Trên đường trở về, Mã Tiểu Vũ rất mệt mỏi, hai người cũng không nói gì, yên lặng trở lại casa của biệt thự. Đoàn quay đầu nhìn người đang ngồi ở ghế lái phụ, đang ngủ đến nỗi nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ một chút vẫn không đánh thức cậu dậy. Anh cởi dây an toàn xuống xe trước, thông qua cửa phụ ơ mà tiểu phụ xuống. Mà tiểu Vũ ngủ không sâu, ba Hứa nghiêng ôm cậu vừa từ gà ra đi vào phòng khách, cậu cũng đã từ từ mở mắt ra. Có thể là bởi vì trên đường trở về đã ngủ một chút. Lúc Đoàn Hứa Nghiên đặt cậu lên ghế sofa, cậu đã tỉnh ngủ, ánh mắt sáng láng nhìn Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên thuận tay sờ sờ hai má mềm nhũn của cậu xoay người đi vào phòng bếp, muốn rốt cho cậu một ly nước. Không ngờ Mạc Tiểu Vũ ngồi trên sofa thấy anh đi, cũng đứng lên theo, đi theo sau anh vào phòng bếp. Đoàn hứa nghiên đứng trước tủ, lấy ly cho Mạc Tiểu Vũ, làm cho cậu một ly nước mật ong ám hát. Sau đó đứng bên cạnh nhìn Mạc Tiểu Vũ uống nước. Không bao lâu sau, ly nước mật ong nhỏ đã bị Mạc Tiểu Vũ uống hết. Đoàn hứa Nghi nhận lấy ly rỗng đào ở trong bồn rửa chén. Sáng mai gì giúp việc, sẽ đến dọn dẹp. Đưa tay nắm tay mà Tiểu Vũ đi lên lầu. Trên đường đi lên lầu 2, Đoàn Hứa Nghiên cũng không nói gì, mà Tiểu Vũ vốn là người mẫn cảm, lúc lên cầu thang vẫn luôn nhìn sườn mặt của Đoàn Hứa Nghiên. Khi Đoàn Hứa Nghiên muốn giắt cậu trở về phòng, mà Tiểu Vũ bỗng nhiên dừng chân, nghi hoặc nhìn anh, "Hứa nghiêng. Đoàn Hứa nghiêng xoay đầu, nhìn mặt bà Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ?" Mà Tiểu Vũ nâng tay, nắm lấy tay mà Đoàn Hứa Nghiên, ta nắm lấy cổ tay của cậu, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng. Hứa Nghiên không vui, Hứa Nghiên đang tức giận. Đàn Hứa Nghiên lắc đầu, không có. Ba Tiểu Vũ không biết là không tin hay là không nghe thấy, hai tay tự nâng tay phải đan Hứa Nghiên áp lên mặt mình. Hứa Nghiên không được không vui, không được tức giận. Ngón tay của cậu nắm lấy tay của đàn Hứa Nghiên, đem mặt mình dán vào lòng bàn tay ấm mát của đàn Hứa Nghiên. Dán xong còn chưa tính là xong, cậu phải nghiêng mặt, dùng đôi môi của mình vừa uống nước mật ong dán vào lòng bàn tay của anh. Hôn xong Thanh âm trầm thắp nổi, tiểu vũ hôn. Bá vai đoàn hứa nghiêng, dơ vào khuôn cửa, y lại nhìn mặt tiểu vũ một lát. Nói một nụ cười một chút, nói, tiểu vũ đã an ủi hứa nghiêng sao? An ủi, an ủi. Mặt tiểu vũ nói xong, dùng hai má mình cọ cọ vào lòng bàn tay đoàn hứa nghiêng. Cố gắng lấy lòng đoàn hứa nghiêng. Nghiêng nghiêng tốt, tiểu vũ thích nghiêng nghiêng. Lời diêu thanh nói đêm nay, đoàn hứa nghiêng kỳ thật, cũng không để trong lòng. Những vấn đề kia dù sao vĩnh viễn cũng chỉ là giả thuyết. Nó càng bản không thể có đáp án. Cố gắng tìm ra đáp án chỉ thêm phiền não mà thôi. Mà kệ cái gì tới trước tới sau, đoàn hữu nghiên đều có lòng tin rằng mình là người đặc biệt nhất trong lòng của Mạc Tiểu Vũ. Không ai có khả năng thắng anh. Đoàn hữu nghiên lúc này tâm trạng không tốt chẳng qua là bởi vì Dưu Thanh có nói một câu làm anh bận lòng Thế cho nên trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ đó chính là Mạc Tiểu Vũ có thể thật sự hiểu được cái gì Là tình yêu hay không? Sâu hơn nữa, liệu em ấy có ham muốn tình dục không? Mạc tiểu vũ giống như một tờ giấy trắng. Thậm chí lúc hai người gặp nhau, cũng không phải mạc tiểu vũ chủ động đi vào thế giới của anh. Ngày đó, ở hạnh vụ cổ trứng, nếu như không phải anh chú ý tới mạc tiểu vũ trước, hai người có lẽ ngay từ đầu sẽ không có bất kỳ giao điểm gì. Càng không có khả năng giống như bây giờ. Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng này. Nghĩ đến anh và mạc tiểu vũ lúc trước hoàn toàn có khả năng trở thành người xa lạ không biết tên tuổi của nhau Đoàn hứa nghiêng, lòng đau như bị dao cắt, con giao cắt thẳng vào nơi mềm mại nhất, yếu đuối nhất của anh. Đoàn hứa nghiêng trầm mặt, không nổi, làm cho mạc tiểu vũ di chuyển sự chú ý. Cậu bỗng nhiên phát hiện, trên tay phải của đoàn hứa nghiêng có một nốt ruồi nhỏ nhỏ. nói là nốt ruồi, cũng không phải, bởi vì nó không có phòng lên. Không có sợ được, mạc tiểu vũ cầm tay đoàn hứa nghiêng, nhìn kỹ nốt ruồi nhỏ kia, hô hấp ấm áp của cậu phá vào tay của đoàn hứa nghiêng. Đoàn hứa Nghi nhìn cậu, bỗng nhiên rút tay về phía sau. Mạc tiểu vũ cảm giác được, sau đó liền nắm chặt tay. Cao mài không vui, nhìn anh, câu cái gì cũng không nói. Trong đôi mắt vừa tròn vừa đen, lai tràn đầy ủy khuất. Đoàn hứa nghiêng miếm môi. Khi anh cúi đầu, anh thấy nốt rùi trên tay, nhẹ nhàng, đọng cổ tay một chút. Hừ, mạc tiểu vũ tức giận, cậu nắm chặt đến mức đoàn hứa nghiêng cảm thấy có chút đau. Hứa nghiêng không được nhút nhích. Hứa cười hỏi cậu Bé xa không được nhúc nhích, Mà Tiếu Vũ không nói, cô bá đạo nắm lấy tay phải của Đoàn Hư Nghiên. Thật giống như bàn tay này là của cậu, không chỉ buông lỏng, còn không cho Đoàn Hư Nghiên động đậy. Đoàn Hư Nghiên vươn ngón tay ấn vào cái cằm trắng nõn của cậu. Khuôn mặt Mà Tiểu Vũ rất xinh đẹp, thuộc loại thanh tú, chịu hấp dẫn. Nhất là đôi mắt của cậu, tên xảo đẹp đẽ đẹ, nhưng không có nữ tính. Hành động dùng ngón tay cái bớp cầm của anh, thoa ra có chút đau nhói. Nhưng mà Tiểu Vũ chỉ cho rằng Đoan Hứa Nghiên đang đùa giỡn với cậu, cười ha ha né tránh một chút. Sau đó lại quay mặt lại, em cầm của mình đặt lên ngón cái của Đoan Hứa Nghiên. "Tiểu Vũ." Mã Tiểu Vũ chớp chấp mắt nhìn anh, miếng môi cười đến mức hai mắt đều cong cong. "Hứa Nghiên theo đuổi em có được không?" Mã Tiểu Vũ nghe không hiểu, "Theo đuổi Đoan Hứa Nghiên, suy nghĩ nên giải thích với Mã Tiểu Vũ như thế nào?" Anh ư một tiếng, Hứa Nghiên muốn cùng Tiểu Vũ ở cùng một chỗ cầu muốn hôn tiểu Vũ, hôn tiểu Vũ, mà tiểu Vũ biết điều này, cậu đem tay mình vương tới trước mặt của đoạn Hứa Nghiên, cho rằng hôn mà Đoàn Hứa Nghiên nói chính là hôn tay cậu. Nhưng không phải, Đoàn Hứa Nghiên không chỉ muốn hôn tay. Đối mặt với bàn tay vương tới trước mặt mình, Đoàn Hứa nghiêng vẫn gầm lấy, anh cúi đầu dùng môi dán lên mua bàn tay của cậu, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng nói, những nơi khác của tiểu Vũ, Hứa Nghiên cũng muốn hôn. Mà tiểu Vũ không hiểu lắm, tên của cậu trái nên mờ mịt. Không biết Đoa Hữ Nghiên còn muốn hôn cậu ở đâu. Đoa Hữ Nghiên không giải thích nữa, chỉ dịu dàng nổi. "Ngày mai Tiểu Vũ có thể hẹn hò với Hữ Nghiên không?" "Hẹn hò?" Hữ Nghiên dẫn Tiểu Vũ đi chơi, Đoa Hữ Nghiên nói xong, suy nghĩ một chút, "Ngày mai Hữ Nghiên phải đi làm, Tiểu Vũ cùng Hữ Nghiên đi tới công ty, chơi ta tầm. chúng ta liền đi hẹn hò." Mà Tiểu Vũ như hiểu như không gật đầu. Đoa Hữ Nghiên cười, xông tay mình ra, nhéo nhéo vành tay thịt của Mã Tiểu Vũ, "Được không?" "Được." chương 32